Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net xuống cho đến chết. Hai vụ án ban đầu tuy khác nhau về địa điểm tìm ra sát người, nhưng biện pháp và hành vi của hung thủ y hệt như nhau, khiến cơ quan điều tra tạm thời cho rằng đều do một tin hung thủ ra tay. Nhưng mà tiếp tục mở rộng điều tra người ta mới khám phá ra, đây có lẽ là một chuỗi các vụ án liên hoàn mà mục đích là để thờ cống một vị tà thần nào đó. Về lẽ sau khi vụ án thứ hai được phát hiện thì liên tiếp thêm 3-4 vụ nữa dồn dập xảy ra. Hiện trường luôn cách xa khu dân cư và khi xác chết được phát hiện ra thì cũng đã nặng mùi. Phần hủy giòi bỏ bâu đầy vật thậm chí bị chó hoang mèo rải đến tha đi mất nhiều bộ phận cơ thể, làm khó khăn trong quá trình điều tra. Đến nay đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ vụ án cuối cùng mà cơ quan chức năng bó tay không thể tìm ra lời giải lại gặp lại đệ phố sư đầu tiên, ánh mắt của anh hướng ra ngoài cửa sổ. Người phụ nữ báo tin chồng cũ mất tích vẫn đang đứng ở bên ngoài đường, nét mặt ngẩn ngơ. Lễ Chấn Hàn coi đi không biết được rằng Phương đang cực kỳ hoảng sợ. Tới lúc mới bước chân ra khỏi phòng trực ban, Phương vô cùng hối hận vì mất thời gian đi báo công an, giờ biết rằng sự việc mình có khả năng bị xem là trò cười cho thiên hạ. Công bậy đúng thôi là người ta chỉ điều tra dựa trên những bằng chứng, những tình tiết có thật. Chứ đâu phải là thầy bói chiêm tinh mà làm trò đoán điểm giải mộng. Đáng lẽ ra Phương nên tìm đến mấy cửa đền phủ, làm lễ gọi hồn để xem chồng cũ hiện tại đang lang bạt ở đâu, sống chết như thế nào, hiện hồn về để báo mộng. Thấu hôm qua lúc mà quay lại buồng thi thằng Tùng đang khóc nấc lên, Phương đã cực kỳ thấy bất an lo sợ. Lại còn nghe nó nói là bố về thì cô lại càng kinh hãi. Lòng tự hỏi không lẽ chính thằng bé cũng nhiệt thích hình ảnh gớm ghiếc máu thịt bậy nhầy của Tú. Nhưng mà trước sự sở hại của con trai thì cô vẫn giữ bình tĩnh, xoa dịu an ủi thằng bé. Trong mặc kệ những lời nói nhẹ nhàng của mẹ, nó vẫn bật lên không nức nở, gần như tắc nghẹn trong cổ họng, vỗ về mất thêm một lúc nó mới ấp úng kể lại đầu đuôi giấc mơ và chốt lại bằng một câu: "Mẹ ơi, bố bảo là bố chết rồi, tìm xác về cho bố." Những câu nói phát ra bằng một giọng ngô nghê nhưng mà nội dung cực kỳ rùng rợn, làm phương gần như chết điếng trong người không dám ngủ nhà mà phải bế con sang bên kia nằm cùng bà ngoại. Ám ảnh kinh hoàng của hồn ma người chồng cũ làm cho Phương cảm thấy mảnh đất cô đang sinh sống ngập tràn mùi tử khí. Cái lạnh lẽo âm u của không gian ma ám khiến Phương không tài nào giữ được tinh thần. Một phần trong cô sợ hãi, phần khác lại cảm thấy lo lắng cho người chồng cũ, cho nên sáng sớm Phương đã ra khỏi nhà, lấy xe lên báo cảnh sát nhờ người tất điều tra vụ việc. Điềm Quang Phương đã từ gọi điện 3-4 lần nhưng mà tất cả đều thưa bao ngoài vùng phủ sóng, không biết chồng cũ của cô đã đi đâu. Thế nhưng sau khi nhận được những lời từ chối của cơ quan điều tra, Phương cảm nghĩ có lẽ phải đi tìm một phương án khác, bởi vì thầy bói bà đồng nào đó gọi hồn của Tú lên hỏi cho già nhẽ. Có nhớ rằng ngày đầu chợ ngày xưa cũng có một nhà mở đền lập phủ, tự quảng cáo mình có tài xem số đoán mệnh, ngoại cảm dò đường tìm mộ liệt sĩ. Chẳng biết thực hư như thế nào nhưng cô quyết định chuẩn bị sang bên đó. Thế nhưng Phương vừa mới dắt được cái xe ra ngoài thì đã giật mình. Trước mặt cô đối diện bên kia đường vừa xuất hiện một bóng người đứng im lặng, không có chử động chút nào. Vẫn chỉ mặc trên người chiếc quần đôi xà lòn ngắn cún và máu me vẫn chảy đầm đề từ cái đầu tách đôi như quyển vả. Nhỏ tong tong xuống nền đường. Đó là Tú người chồng cũ của Phương. Cô té mạnh đè cái xe dừng hẳn vào hông, hai tay buông thõng như một kẻ mất hồn. Thế nhưng xung quanh dường như chẳng ai dừng lại. Nói đúng hơn thì chỉ có một mình cô trông thấy người chồng cũ của mình. Những kẻ đi người lại hai bên đều không một ai nhìn thích thú với bộ dạng kinh hoàng khủng khiếp đang đứng tù lù như một thân cây nhỏ, hướng đôi mắt kinh dị lạc thần về phía phương. cô phương. Có giết lặng đến cả phút đồng hồ chỉ muốn hét lên thật to. Nhưng miệng khu khốc còn tai ù đặc cả đi, tiếng rao cổ, tiếng cười nói của những người đi đường dường như chìm xuống, chỉ còn lại một âm thanh o o rền rĩ trong tai, rè rè như lần tiếng radio thời xưa đang bắt sóng. Khi miệng méo sệch dưới hai nửa đầu bổ tách ra lẩm đôi của Tú bắt đầu cử động, làn môi tái nhợt xám xịt như một cục tịt đông bất động mấp máy, từ đó phát ra những âm thanh kỳ dị, méo mó khó nghe như văng vẳng từ chốn âm ty địa phủ vọng về. Nghe như tiếng gió rít vào bên tai, tiếng thét gào nghiến răng giận dữ, "Mình ơi, nó giết thôi, nó bồ chết thưa mình ơi." Phùng trắng vắng lặng người tai cô ù đi mất hoa lên và toàn thân nặng trĩu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net